Trọng và đất bên cạnh đám rễ cây Bị con gấu người húc cho bật gốc Có trồn mấy pho tượng đá Tạo hình rất hiếm thấy Đầu hổ thân người Trên đầu còn có mũ giáp Hai tay cầm diều đá trang trí bằng đầu người Khí độ bất phàm Nhưng mặt mũi thì hết sức nảnh ác Yến tử vừa trông thấy pho tượng đá đầu hổ thân người Liền lập tức liên tưởng đến ngày một chuyển thuyết xa xưa của vùng này Không còn nghĩ gì đến thu thập thịt gấu già gấu nữa Kinh hại là bác nói với chúng tôi Đây đây hình như là tượng sơn quỷ hay sao ấy? sợ rằng đơn này chính là quỷ nha môn rồi, chúng ta mau chạy thôi. Truyền thuyết về quỷ nha môn đã lưu truyền ở vùng rừng núi phía cực tây dãy đại hừng an lĩnh này nhiều năm. Tương truyền đó là một lối vào bí mật của diêm la điện ở dương Giàn Những thợ săn bị lạc đường trong núi, một khi đã lỡ bước vào quỷ nha môn, thì sẽ bất trị bất giác đi vào cõi ùm mình, trở thành cô hồn giã quỷ. Vinh viện không thể trở về nhận thế được nữa. Có điều gần trăm năm nay đã rất thím người gặp phải quỷ nha môn rồi. Đặc trưng dễ nhận thấy nhất của quỷ nhà môn chính là trước cửa có sương quỷ đầu hổ thân gợi cảnh giác. Đương nhiên triết thuyết này rốt cuộc bắt nguồn từ chiều nào, đại nào thì chẳng ai khảo chứng được, nhưng chỉ riêng câu chuyện về quỷ nhà môn xuống điện Diêm La cũng đã khiến người ta sợ phát sốt lên rồi. Thêm vào đó, là thợ săn bẩm sinh vốn có tâm lý kinh sợ với trốn rừng sâu núi thẳm, vì vậy yến tử vô cùng hoàng hốt, chỉ muốn thúc giục chúng tôi mà mau rời khỏi chỗ này cho sớm. tôi và tiền béo đều có nghe nói về truyền thuyết ấy, hơn nữa tôi cũng biết chỗ này là đất thị phi không nên lưu lại quá lâu. có điều tôi vẫn chưa đến nỗi bị cái tưởng người đầu hổ kia dọa cho khiếp vía như thế. bèn thuận miệng an ủi yến tử mấy câu, nào là quỷ nhà môn cái gì chứ, đều là di sản độc hại của xã hội phong kiến giả thôi.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 Thử hỏi còn gì là thú vị nữa đâu Từ huyền yến tử Đừng vội về lâm trường Chỉ bằng qua đó thử tìm xem Quỷ nha môn ở chỗ nào Nhìn phương vị đặt mấy pho tượng đầu hộ này Có thể thấy Nếu trong núi có kiến trúc dạng chùa miếu Hay mộ phần gì đó Đại đề chắc là ở bên phía mộ hoàng bị tử Cái bát xứ Và mấy miếng vàng bọn hoàng bị tử mang đến Nói không chừng đều chính là lấy Ở trong cái chỗ gọi là quỷ nhà môn ấy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 Cũng hỏa vào với tôi dỗ dành yến tử. Hai chúng tôi nói với cô. Cô em yến tử này, em đừng sợ ông bí thư giả ấy thê có được không? Trước vụ ông ấy to nữa, thì chẳng quà cũng chỉ có tiếng nói trong làng thôi. Và lại chúng ta phạm lỗi gì đâu. Chúng ta giờ đang chi viện cho cách mạng thế giới cơ mà. Tuy rằng cánh lâm trường là nhiệm vụ chúng ta được phân bổ nhưng cô em chớ quên rằng chỉ thị tô cao là không thể dùng sản xuất để đè nén cách mạng được.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 thôi thì muốn làm gì thì làm vậy là bọn tôi lập tức động thủ ngay da gấu thịt gấu bỏ lại tạm thời không lính đến chỉ gói bàn tay gấu và mật gấu nhét vào trong người tuyến béo đột nhiên sực nhớ ra cây lồng gỗ nhốt con hoàng tiên cô đầu mất tiêu rồi vừa nay con gấu người đột nhiên từ trên cây nhảy xuống còn bẻ gãy cả một thân cây to tướng đè bẹp dĩ đám cỏ chúng tôi nuốt lúc ấy chúng tôi đều chỉ lo né tránh trong lúc hỗn loạn chẳng biết đã ném cái lồng đi đâu mất rồi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 Tôi còn nhớ chân sau của Hoàng tin cổ bị buộc dây thép rất chặt. Dù cái lồng bị vỡ, nó cũng không thể giằng khỏi sợi dây ấy được. Cùng lắm cũng chỉ chạy được bằng hai vút trước. Bọn tròn vàng vùng này chạy nhảy toàn dựa vào chi sau phát lực. Vì vậy nó không thể nào chạy quá xa được. Nghĩ tới đây, tôi vội vàng ngẩn đầu lên quan sát các bốn phía xung quanh. Trên đất phụ tuyết, ngoài những dấu chân hỗn loạn của chúng tôi, lục quần nhau với ngốc người. Quả nhiên còn một vệt kéo lê dài.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 Tuyền béo tức tối đưa chân đạp mạnh vào cây vách đá bên cạnh cây hố. Mới đạp một hai cái, bực vạch đã sụp cả xuống. Trong cây hố để lại sau khi đã bị bộ dĩa cây cổ thụ bật tùng lên, liền lộ ra một cái hàng tỏ tướng. Một luồng gió âm quẩn cuộn, cuộn hút ra, lạnh bút cả mặt. Xem ra bên trong có không khí lưu thông. Ở đầu bên kia, hẳn có lối thông ra ngoài nữa. Tuyền béo cũng không ngờ, vách đất lại oạt đèo đến thế. Tôi vội vàng ngăn không để cho cậu ta đạp tiếp, xem ra bên trong cửa hang này không phải đường hầm tử tế gì, mà chỉ là một lối thông đào giữa đá bùn đất đá. Chẳng hề kiên cố mà có thể sập xuống bất cứ lúc nào, lại càng không biết nó thông đến đầu nữa. Vậy là tôi vội tìm mấy cành cây, đốt làm đốt chiếu sáng, chui vào bên trong hàng ngầm tối đen như mực ấy, thầm dò. Bên trong rất chật hẹp, có khi phải không người bỏ lê mới tiến lên được.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 Cây gọi là trực đảo Hoàng Long ấy Chính là cách nói vắn tắt về việc Đào ra một con đường hầm bí mật Và chuẩn xác Vòng qua tường đồng vách sắt bảo vệ bên ngoài cổ mộ Đi thẳng đến mộ tất Có cất giấu các bí mật Dần có thể Cây lối thông chúng tôi đang chùi đầy Chính là một hang ngầm Mà kẻ trộm mộ đào mới để vận chuyển báu vật Có điều tôi lại nhanh chóng phủ định ngay cái suy đoán ấy của mình Cây thông đạo này vừa hẹp vừa ngắn Bắt đầu từ bên dưới tượng đá đầu hồ Đi khoảng hơn chục mét là đến tận cùng Chỗ này chẳng phải mộ thân có trôn sắc cổ Giấu bó vật gì Mà là một cái cánh cổng đá màu xanh rất cổ xưa Bị trôn vội bên trong bùn đất Bên trên dường như còn có mai hiền cong chỉa ra Nhưng hàng ngầm này Chỉ đào lỗ ra một phần của cổng đá nên nhất thời khó mà phân biệt được rõ ràng cho được Cánh cổng đá ấy có hai cánh khép hở Ở giữa để lại một khe hở rất lớn Hai bên có trụ đá đối xứng Bên trên điêu khắc hoa văn rồng. Và mặt trăng mặt trời cổ phát đơn sờ Dèo xanh bám đầy Có điều ít nhất cũng chứng tỏ rõ ràng kiến trúc bằng đá này Đa từng có thời kỳ ở trên mặt đất Sau nhiều năm bị các nhân tố tự nhiên như mưa gió nắng xâm thực Mới thành ra tình trạng như bây giờ Tôi và Tuyền Béo đều phỏng đoán Đây chắc là một ngôi từ đường cổ Bị càng biến đổi địa chất vồn trôn xuống bùn, Đến cả cây thông bên trên Cộng lớn như thế Không biết chuyện này xảy ra từ năm nào tháng nào Nhưng tóm lại nhất định là đã rất lâu rất lâu rồi Đã đến cổng rồi Có ly nào lại không vào trong xem thử Vào trong rồi Có thứ gì hay ho thì tiện thể mang luôn đi Nếu chẳng có gì Thì dán cho nó vài cái biểu ngữ Và hệt mấy trò mê tín dị đoàn ấy đi Yến tử nói Chắc chắn là quỷ nha môn rồi Sau cánh cửa kìa Mười phần chắc tám là diêm la điện Trốn âm tì địa ngục Chúng ta thôi cứ ở đâu về đó đi Mà kệ bên trong có gì Thì cũng đừng vào Tôi nghe thấy bèn bảo Yến Tử Hàng ngầm này ngắn thế Lại không có lối ra khác Con hoàng tiền cổ chắc chắn là chui vào bên trong Cái cổng đá này dục Chúng ta phải vào bên trong bắt nó về Không thì đêm hôm quá uống bất cả công nghề. Mà cũng chẳng đổi được kẹo hoặc quả nữa Chẳng lẽ cô không thích ăn kẹo sao Yến Tử nuốt đỡ bọt nói Ê Sao mà tôi không thích ăn kẹo chứ Thực ra kẹo hoa quả không ngon bằng Kẹo sữa thanh niên chứ thức mang ở thành phố về Tuyển béo đồn nóng muốn bắt hoảng tiền cầu Không đợi tôi làm xong công tác đã thông tư tưởng cho Yến Tử Đã lách qua người hai bọn tôi Sông Sáo đi thẳng qua cánh cổng đá Tôi lo bên trong có nguy hiểm gì Sợ Tuyển béo một mình gặp nạn Bên dọc Yến Tử mau vào theo Vì chúng tôi di chuyển nhanh Ánh đuốc bốc trở nên thoát sáng thắt tối Trong ánh sáng nhập nhẳng ấy Tôi đã nhìn rất rõ phía sau cánh cổng không có tường đất Mà là một gian điện bằng đá công khá rộng rãi Trong gian điện có cột đá Bàn đá Tựa đất hai bên nằm đổ nghiêng đổ ngả dưới đất Trong góc răng đầy những tấm mạng nhện dày đặc Phóng mắt nhìn ra xung quanh Chỉ toàn thấy cảnh đổ nát tươi vời Phạm vi chiếu sáng của ngọn nút rất có hạn nhất thời tôi cũng không nhìn rõ được Con Hoàng tiền Cô đã lần đầu mất rồi Ba người cùng lúc đi vào tiếng động khá lớn Không hiểu ai va chạm Làm rơi xuống cả đám bụi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 Tôi mà hưng lên ấy Thì còn tè luôn lên đấy một mãi nữa ấy chờ Tôi đưa tay đẩy tiền béo ra Đối với cậu ta rằng Đừng có mà bậy bạ Quần chúng lao động cùng khổ Cũng không được đại tiểu tiện lung tung đâu đấy Với lại cậu cũng nên đi mà soi gương nhìn lại mình đi Đội ngũ quần chúng lao động cùng khổ Từ bao giờ lại xuất hiện cái loại béo Trong đầu đầy ninh ních toàn mỡ là mỡ như cậu chứ Nhìn cái bụng một phát là cậu lộ tẩy ngay Không cần phải hỏi chắc chắn là phần tử phá hoại trà trộn vào nội bộ quần chúng lao động trung tội rồi. Điều làm tôi thắc mắc nhất đó là không biết gian điện đá dùng để làm gì, đặc biệt là tại sao ở ngay cạnh cửa lại có một cái bệ gỗ như gốc cây như thế này. Muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành điều bí ẩn bên trong, phòng trừng phải xem kỹ. Vậy là tôi bàn đầy tay tuyển béo vươn víu sang một bên, ngồi thụp xuống, đường ngọn đuốc vào soi cho tỏ. Vừa nhìn một cái, liền phát hiện ra bệ gỗ này